chương bốn mươi lửa giận một tiếng n ầ m vang địa hoàng huyền hỏa bắt đầu cuồng bạo trong nháy mắt hỏa diễm tản ra lập tức thôn p h ệ tần đình sóng nhiệt bao trùm toàn bộ mật thất toàn bộ mật thất trong nháy mắt giống như thùng thuốc súng bạo tạc nổ tung diệp thu giang trung bạch nhiếp u liễu trưởng lão bốn người cũng bị sóng nhiệt lao đến trong địa cung oanh t í n h nổ mạnh không dứt lọt vào tai toàn bộ liên vân sơn mạch đều khẽ chấn động thậm chí kháo sơn thành cũng hơi hơi lay động làm sao vậy là địa chấn chuyện gì xảy ra vậy tu sĩ trong kháo sơn thành nhao nhao bay lên không trung xem xét đột nhiên bọn hắn phát hiện địa cung sớm đã bị đại hỏa thôn phệ đây đây là có chuyện gì địa cung bên trong thiên điện trong h thu điên cuồng. Ha ha ha ha, tần đình ầ tần n điên cuồng. sắc diệp ố Rốt t chết. Rốt cuộc đã chết. trưởng cuộc cuộc Liễu đã đã ã Ha ha ha. l chỉ cảm thấy h t â thể phát lạnh, tần lạnh, đình n rõ r à Trong lòng l i ễ u trưởng lão tuyệt vọng không nói trước hôm nay có thể đào thoát hay không coi như đào thoát được trở lại tông môn cũng sẽ bị xử lý hộ vệ tần đình bất lực coi như nhìn đến trên bản thân nhiều năm khổ lao như vậy phía trên dù cũng không giết bản thân mình cũng tuyệt đối sẽ bị lưu vong đến quạng mỏ cả đời làm khổ lao n h ế p u càng giống như điên người đáng chết người đáng chết ta muốn giết n g ư ơ i hắn s ô n g tới đấu đá hoàn toàn không muốn sống hoàn toàn mặc kệ bản thân từng chiêu công đến chỗ trí mạng của đối phương liễu trưởng lão cắn ra một cái cũng s ô n g lên phía trước nếu mình chết trận ở chỗ này cũng coi như có thể lưu lại mỹ danh nếu trốn về tông môn đó mới là sống không bằng chết trong lòng giang trung bạch mừng như điên chứng kiến tần đình đã chết cảm thấy ngọn núi vẫn luôn áp ở trong lòng cuối cùng cũng bị dọn sạch nhìn hai người nhiếp u cùng l ữ trưởng lão lao lên ánh mắt mang theo mỉa mai t ầ n đình đã chết tự nhiên phải giải quyết hai người này mới không thể để tin tức giang trung bạch hắn mưu hại tần đình truyền ra về phần diệp thu ha ha chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật không phải sao sâu trong lòng đất tình huống tần đình cực kỳ hung hiểm địa hoàng huyền hỏa bộc phát người bị phản vệ đầu tiên chính là tần đình tần đình chỉ cảm thấy địa hoàng huyền hỏa như một quả bom cực kỳ cuồng bạo pháp bảo cao lâu bao phủ ở bên ngoài tần đình trong nháy mắt đã bị phá hủy hóa thành cho tàn toàn thân đại đình kia cũng tràn đầy vết dạn sau một khắc như muốn bể nát ra trong lòng tần đình c h ầ m xuống pháp lực trong cơ thể hắn trống rỗng nên cũng không có cách nào tế ra pháp bảo đột nhiên đại đình phát ra két một tiếng tần đình thầm nói không tốt bành một tiếng đại đình rút cuộc không kiên trì nổi mảnh vỡ bắn ra vỡ vụn thành trăm mảnh trong lòng tần đình tuyệt vọng chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này x o ạ t địa hoàng n g u y ề n hỏa h ó a thành biển lửa trong nháy mắt thôn vệ tần đình tần đình dương đôi mắt ta không chết sau khi biển lửa thôn vệ tần đình rồi yên lặng lại tần đình phát hiện địa hoàng huyền hòa lại hóa thành trạng thái lúc ban đầu lơ lửng ở trên ngọc đài chuyện gì đã xảy ra thần sắc tần đình khẽ động xuất ra một kiện pháp bảo từ trong thần phủ thế thân chỉ nhân pháp bảo mà hệ thống rút thưởng lúc trước chính là thế thân chỉ nhân có thể thay chủ nhân ngăn cản công kích trí m ạ o một lần tân đình dọa ra một thân mồ hôi lạnh nếu không có thế thân chỉ nhân này thật sự hắn đã chết ở chỗ này rồi thế thân chỉ nhân đột nhiên không lửa tự cháy hóa thành cho tàn tiêu tán trên không trung tân đình biết rõ thành công chống đỡ một lần công kích trí mạng thế thân chỉ nhân này tất nhiên cũng bị phế bỏ tân đình hiếp mất nhìn địa hoàng huyền h ò a đột nhiên triệu hồi giao diện hệ thống chỉ thấy giao diện thương thành có một dòng chữ rõ ràng là huyền dương long quả Huyền Quả Dương Long quả cần hai không vê kép điểm để đổi hệ thống xác nhận nói túc chủ xác định tốn hai không vê kép điểm giá trị nhân vật phản diện để đổi huyền dương long quả sao tần đình lạnh lùng nói xác định trong tay tần đình lóe lên hào quang xuất hiện huyền dương long quả tần đình ngồi xếp bằng trực tiếp nuốt xuống huyền dương long quả kia lập tức một c ỗ nhiệt khí tỏa ra trong cơ thể tần đình vậy mà tu vi rất nhanh khôi phục không chỉ có như thế khí thế tần đình liên tiếp kéo lên tu vi cảnh giới rõ ràng đột phá đến cảnh giới thần thông đỉnh phong dù là như thế tần đình còn cảm giác được hắn còn chưa luyện hóa được nửa nguyên lực trong huyền dương long quả mà chỉ tồn chữ trong cơ thể tần đình huyền dương long quả này không hổ là thiên địa kỳ vật huyết hỏa lão nhân không tiết tiêu phí mấy trăm năm cũng phải thu hộ bảo vật quả nhiên kỳ diệu sau khi luyện hóa huyền dương long quả này tân đình cảm thấy địa hoàng huyền h ò a cũng thêm một tia thân cận với hắn không còn kháng cự như lúc trước tân đình cười lạnh một tiếng bắt đầu tiếp tục thu phục địa hoàng huyền h ò a này trong miệng lầm bầm nói diệp thu giang trung bạch ha ha trong địa cung nhiếp u và liễu trưởng lão cũng đã như đèn cạn dầu khí tức suy yếu thần sắc nhiếp u điên cuồng vẫn không t h í c h tiêu hào sinh mệnh bản thân công kích tới g i a n g trung bạch nguyên khí màu đen trong cơ thể nàng khấy động toàn bộ người như lệ quỳ địa ngục phạm vi hơn mười dặm xung quanh người nàng tản ra ma khí dường như hóa thành một mảnh địa ngục trong cơ thể lao ra một con cự mãng màu đen vô cùng lớn muốn nuốt g i a n g trung bạch vào trên mặt g i a n g mỉa mai tay phải giơ lên trong hư không xuất hiện một bàn tay khổng lồ nắm cự mãng màu đen ở trong tay nhẹ nhàng bóp một cái trực tiếp bóp vỡ cự mãng màu đen kia bàn tay khổng lồ kia lại tiếp tục c h ụ p tới nhiếp u muốn bóp chết nhiếp u liễu trường lão muốn giúp đỡ nhiếp u một chút nhưng hắn cũng bị diệp thu gắt gao ngăn chặn diệp thu này cực kỳ tà môn rõ ràng là thần luân cành nhưng mà uy lực đạo pháp lại mạnh không thể tưởng tượng nổi bản thân chính là cường g i ả thần thông đình phong rõ ràng còn mơ hồ rơi xuống hạ phong nhiếp u tuyệt vọng nhìn đại thủ nhắm mắt chờ chết trong lòng hận bản thân vô dụng không thể giúp công tử báo thủ bỗng nhiên trước người nhiếp u xuất hiện một bức tường lửa bàn tay khổng lồ kia còn chưa đụng vào bức tường lửa đã hóa thành không khí biến thành nguyên lực tiêu tán trên không trung người nào sắc mặt sang trung bạch trầm xuống trong lòng có dự cảm bất hảo một thân ảnh từ trong tường lửa bước ra toàn bộ người như hỏa thần hàng lâm thấy rõ người tới nhiếp u vui mừng hô công tử giang trung bạch cùng diệp thu như gặp phải quỷ diệp thu hô làm sao có thể không phải người đã chết ở trong địa hoàng huyền h ò a sao mà tần đình không biểu tình nhìn diệp thu trong hai mắt có hỏa diễm thiêu đốt như là hỏa thần hắn lạnh lùng nói ta phải thừa nhận các người đã chọc giận ta rồi